.com. chào mừng quý khán giả đến với chương 1 của cuốn sách Kể chuyện Tam Quốc, chương 1, hợp lâu ắt phân. Người Tây Dương bàn về sử Tây Dương thường có lối nói, cứ một dân tộc suy vong thì có một dân tộc khác nối sau chối dậy, hoặc cứ một nền văn hóa sụp đổ thì thường có một nền văn hóa khác ta đời. Chỗ khác với người trước của tôiên bi là đổi dùng từ xã hội thay cho từ dân tộc hoặc văn hóa và lại còn bổ sung một điểm Cứ một xã hội sụp đổ thì các yếu tố cấu thành của nó có thể được xã hội tiếp theo bảo tồn một phần. Thôn Bi hồ hởi nói lúc Phật giáo tiến vào thì xã hội Trung Quốc đã sụp đổ, sau đó không còn xã hội Trung Quốc nữa mà chỉ có xã hội Viễn Đông. Trên thực tế, lịch sử Trung Quốc khác với lịch sử Tây Dương. Thời Chu của Trung Quốc mười phần rực rỡ nhưng không phải như Hy Lạp. Hoa đàm một hiện rồi lụi tàn. Thời Hán của Trung Quốc mười phần hùng vĩ. nhưng không phải như la mã một khi suy sụp thì không phục hưng nổi người trung quốc có tính bền bỉ mà người tây dương không có trung quốc triều đại tuy có hưng vong thế nước tuy có thịnh suy nhưng trung quốc từ thời ai cập babylon vẫn đứng sừng sững ở đông á chưa từng diệt vong và lại còn liên tục phát triển chính quyền ở trung quốc có lúc tốt có lúc không tốt lúc chính quyền tốt thì yên ổn lúc chính quyền không tốt thì loạn lạc Yên ổn lâu thì khó tránh khỏi không có loạn lạc. Sau khi đã loạn lạc một thời gian, thì nhờ Trung Quốc là một dân tộc bền bỉ, non sông thường có người tài giỏi. Nhờ Trung Quốc là một nước lễ nghĩa, một ấp mười nhà, hấp có kẻ trung tín. Nên sớm muộn gì cũng có người phi thường đứng lên, bước ra làm nên sự nghiệp phi thường, xoay loạn thành trị. Vì thế, Khi Lạp, La Mã khi đã loạn lạc thì không thể yên ổn trở lại. Còn Trung Quốc sau khi thiên hạ đại loạn, không bao lâu. Vì lại tình hình rất tốt. Một trị, một loạn làm thành vòng tròn trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc không thể coi vòng tròn ấy là tuyệt đối. Tác giả La Quán Trung hoặc người hiệu đính Mao Tôn Cương trong Tam Quốc diễn nghĩa đã nói một câu khiến người ta rất khó phản bác, lại nói thế lớn thiên hạ, hợp lâu, ắt phân, phân lâu, ắt hợp. Đó cũng như nói trị lâu, ắt loạn, loạn lâu ắt trị. câu ấy thì người tây dương không thể nói được đối với tương lai nước họ họ không thể có được sự lạc quan và tin tưởng như thế tám chữ hợp lâu ắt phân phân lâu ắt hợp tương thông với đạo lý lớn từng trang từng trang trong vũ trụ luận đứng trên lập trường khoa học nghiêm túc mà bàn phân và hợp ít nhất cũng rất có xu thế hợp lâu sẽ phân phân lâu sẽ hợp tới như tại sao hợp lâu thì không những sẽ phân mà đúng lúc là phân thật hay tại sao phân lâu thì không những sẽ hợp mà đúng là hợp thật. Điều đó có quan hệ với con người rất lớn. Người ở vị trí quan trọng, nếu có quyết tâm và năng lực thì có thể ngăn sóng cuồng khi nó tới. Còn nếu không có quyết tâm, cũng không có năng lực thì sau cùng thường làm hỏng cục diện tốt đẹp. Cục diện thống nhất, thời lưỡng Hán duy trì được hơn 400 năm. Đủ thứ cơ quan đã trở thành yếu kém, thối nát, không thể dùng nữa Xu thế phân chia, quả đã hình thành. Ngoại thích và hoạn cung thay nhau nắm giữ trung ương, bốc lột địa phương, đó là triệu chứng chứ không phải cội nguồn của căn bệnh. Căn bệnh ấy đã gần đến giai đoạn vô phương cứu chữa, đánh ngoại thích, trừ hoạn quan chỉ là chữa ngọn mà thôi, không chữa được gốc. Đó gọi là đầu đau, chữa đầu, chân đau, chữa chân, chứ không phải là bồi bổ nguyên khí, vun đắp gốc rễ tư âm bổ dương. Đầu thời Tây Hán sở dĩ khí thế hưng ngực là nhờ lưu bang đơn giản hóa pháp luật, giảm nhẹ suy thế, nối theo chế độ ba quyền phân công của nhà Tần. Lại thêm, từ đời vũ đế trở đi, trưng dụng nhân tài khắp các địa phương trên toàn quốc, đề xướng học thuật lấy học thuyết của khổng tử làm trung tâm. Cái gọi là ba quyền phân công là thừa tướng và thái úy chia nhau quản lý các quan văn võ, ngự sử đại phu chuyên quản việc giám sát. Cái này khác với chế độ ba quyền phân lập của nước Mỹ Lúc chưa có ba quyền phân lập Chế độ ba quyền phân công này rốt lại Vẫn hơn xa lối Dùng quyền thần coi sóc tất cả Từ Hoắc quang trở về sau Cái gọi là trưng dụng nhân tài Khắp các địa phương trên toàn quốc Là hạ lệnh cho các quận, các nước Đề cử hiếu liêm Hoàng đế sẽ cất nhắc Giữ lại bên cạnh để huấn luyện, quan sát Sau đó mới phân biệt Cử làm huyện lệnh, huyện trưởng Đến lúc mãn nhiệm sẽ xem xét thăng dáng. Người thật giỏi có thể được dần dần thăng lên tới chức cửu khanh, bộ trưởng, tam công, viện trưởng. Thời chiêu đế hoặc quang giữ chức đại tư mã, đại tướng quân, lục thượng thư sự. Đại tư mã là hư hàm, thêm vào chức quan. Đại tướng quân thì lúc bình thời cũng không có bao nhiêu quân. Ông ta nắm đại quyền là ở chỗ giúp hoàng đế lục thượng thư sự. Thượng thư Vốn là chức quan nhỏ trong cung, cai quản văn thư cho Hoàng đế, hoắc Quang lấy thân phận quan lớn ngoài cung mà lục, sao chép văn thư sự phụ của Hoàng đế, thì đã trở thành người thứ nhất dưới Hoàng đế mà trên cả thừa tướng. Tư mã và ngự sử đại phu cũng chính là Hoàng đế trong thực tế. Ba quyền tập trung vào tay một người thì chế độ ba quyền phân công không còn tồn tại nữa. Dùng lời lẽ nông cạn mà rõ ràng là hoắc Quang thay mặt Hoàng đế đọc công văn. phê công văn, tấu trương của bọn thừa tướng tuy là gửi lên hoàng đế nhưng hoàng đế đều không quản tất cả đều do hắc quang xử lý ngoại thích trừ hắc quang trở đi như vương mãng đậu hiến, đặng chất diệm hiển, lương thương lương ký, đậu vũ hà tiến đều nhờ được thăng chức phong hàm cao thấp khác nhau một một mình nắm đại quyền các thủ lãnh hoạn quan có khi một người nắm đại quyền có khi mấy người cùng nắm quyền Tiến hành tập thể lãnh đạo, như bọn ngũ hầu đơn siêu, cụ ái cho tới bọn 12 thường thị trương nhượng, triệu trung, tục gọi là thập thường thị. Các hoàng đế nhà Đông Hán từ hòa đế trở đi đều chết sớm. Hoàng đế sống lâu nhất, lúc chết cũng chỉ mới 36 tuổi. Linh đế lúc chết 32 tuổi, thuận đế chết năm 30 tuổi, hòa đế thì chết năm 27 tuổi. Số còn lại như hai vị thiếu đế, chất đế, sung đế. Hương Đế đều chỉ là một đám trẻ con mà thôi. Sở dĩ Hoà Đế, Thuận Đế, Hoàn Đế, Linh Đế chết sớm là vì phi tần trong hậu cung quá nhiều. Các Hoàng Đế khác thì có người chết vì bệnh tật, có người chết vì trúng độc. Các bà vợ quá trẻ tuổi của Hoàng Đế, Thuận Đế, Hoàn Đế, Linh Đế lấy thân phận, Hoàng Thái Hậu buông rèm nghe chính sự. Những người họ tin tưởng chỉ có thể là cha, quốc trưởng hoặc anh trai, em trai. Quốc cữu, vì thế mấy nhà ngoại thích đậu, đặng, diệm, hà đều trước sau nắm quyền. Hoàng đế nhỏ, dưới gối hoàng thái hậu, nếu là con ruột thì vấn đề khá đơn giản, nếu là con bế tứ thuộc chi khác trong hoàng tộc nối ngôi được đưa tới, thì thường phát sinh chuyện sau khi hoàng đế nhỏ đã hơi lớn bị hoạn quan khích bác lợi dụng, dùng cách thức đảo chính để lật đổ quốc trượng hay quốc cữu đang cầm quyền. khiến đại quyền rơi vào tay hoạn quan. Cơ cấu chính trị trung ương vì không thể lại có chế độ ba quyền phân công, nên một quyền hỏng thì cả ba quyền đều hỏng. Việc suy cử hiếu liêm của quan lại địa phương trở thành hình thức. Người hiếu thật, liêm thật không tranh giành nổi với người nhà của quan lại địa phương, và bản thân quan lại địa phương lại thường là người nhà của ngoại thích hay hoạn quan. Vì thế, quan lại hiện nhiệm hay chưa đi nhận chức, Từ trên tới dưới đại đa số đều là phần tử tham lam hổ bạc. Nhân dân chỉ có thể thoi thóp hơi tàn tạm kéo dài cuộc sống dưới sự thống trị của bọn tham quan ô lại như cọp, như sói ấy mà thôi. Về kinh tế, thời Đông Hán có phần hơn thời Tây Hán. Quang vũ đí từng bước giải phóng nô lệ mà vương mãn không chịu giải phóng. Lại ra sức giảm thiểu bổng lộc của quý tộc và quan lớn. Cố gắng tránh không bị lôi cuốn vào sự tranh chấp giữa các nước Tây vực. Chi phí cho quân đội giảm xuống, những chính sách ấy đều nhằm cho nhân dân được nghỉ ngơi làm ăn. Đáng tiếc là vì khuyết tật của hệ thống chính trị nên gánh nặng thuế khóa mà nhân dân phải chịu trên bề mặt. Có vẻ giảm xuống nhưng trong thực tế thì tăng lên nhiều so với trước. Gánh vác công khai thì ít, gánh vác ngấm ngầm thì nhiều. Cái gọi là gánh vác ngấm ngầm thì thứ nhất là tiền đồng mất giá. thời Tây Hán từ năm Nguyên Thú thứ năm đời Vũ Đế đến năm Nguyên Thủy thứ nhất đời Bình Đế đúc ra tất cả 280 trăm ước vạn ước vạn là 10 vạn vạn 280 vạn là 2.800 vạn vạn số lượng tiền đồng lưu thông thời Đông Hán sau loạn lạc cuối đời vương mãng qua sự khôi phục đời Quang Vũ vốn đã ít hơn rất nhiều so với thời Tây Hán nhưng những người cầm quyền từ đời Hòa Đế trở đi Một mặt liền năm đánh Tây Khương, đánh hung nô, chi phí rất nhiều, một mặt thì sinh hoạt cực kỳ xa xỉ. Không biết thế nào là xem nhập mà xuất, cũng không biết thế nào là cân đối thu chi của quốc gia. Họ tham gia cái lợi của việc đúc tiền, dùng số lượng đồng ít mà đúc ra số lượng tiền nhiều, vì thế càng đúc càng nhiều. Thời thuận đế hàng năm chính quyền trung ương thu được 60 vạn vạn, chiếm hơn 2% tổng số tiền mà nhà Tây Hán đúc ra. Trong 200 năm Các khoản gánh vác ngấm ngầm khác Là sự sai phái Sách nhiễu của quan lại Kể cả các khoản hối lộ mà nhân dân không dám không đưa cho họ Thí tổn sinh hoạt Và vui chơi của quan lại đều lấy từ nhân dân Nhưng họ không làm việc cho nhân dân Công trình thủy lợi thì để hư hỏng Không chịu sửa chữa Hoàng Hà vỡ đê Các sông khác cũng bị lũ lụt Sau những năm lụt lớn thường bị hạn lớn Lụt lội hạn hán thay nhau bức bách nhân dân Không sao sống được Ông trời lại làm chuyện xấu, trời không những nhìn mà không thấy sự tham lam, phủ bại, hoành hành và đủ loại hiện tượng bất hợp lý trên thế gian mà còn giúp trụ làm ác. Vì thế ngoài lụt lội hạn hán còn có động đất, đất sụt, cào cào, ôn dịch. Nhân dân cuối thời Đông Hán thất vọng về chính quyền Trung ương ở Lạc Dương, cũng thất vọng về ông trời dưới sự kêu gọi của ba anh em Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương. Nhân dân tin rằng ông trời cũng đang mắc bệnh sắp chết. Nếu có được một ông trời mới, một thượng đế mới thay thế ông trời già mắc bệnh sắp chết kia thì thật là quá hay. Ba anh em trương giác nói với họ rằng trời xanh quả thật đang mắc bệnh sắp chết. Kẻ thay thế trời xanh sẽ là trời vàng. Nếu nhân dân các ngươi đội khăn vàng vào ngày mùng năm tháng 3 năm giáp tý thì lúc trời sụp đất lở, thế giới đổi qua kỷ nguyên khác sẽ được cứu giúp. Kết quả là có trên dưới 36 vạn người gia nhập tổ chức khăn vàng của nhà họ Trương. Chương 2, khăn vàng. Khăn vàng, vàng, vàng. Loạn khăn vàng cuối thời Đông Hán là một trong rất nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bị thất bại trong lịch sử Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa này nhân số không phải là không đông, tổ chức không phải không mạnh. Sở dĩ thất bại là do nhân vật lãnh đạo bất học vô thuật đã không hiểu rõ tình thế khách quan trước mặt. lại không có ý niệm về xã hội lý tưởng và chính quyền lý tưởng sắp tới. lại không tập hợp hay bồi dưỡng được nhân tài làm cán bộ quân sự và chính trị. Người đứng đầu cuộc khởi nghĩa khăn vàng là Trương Giác, và hai người em là Trương Bảo, Trương Lương. Chỉ biết ma thuật hoặc thuật thôi miên, vẽ bùa niệm chú, phun nước chữa bệnh, lấy đó tập hợp được đông đảo tín đồ, mượn đó để lật đổ chính quyền nhà Hán. Chính quyền các cấp nhà Hán đâu phải đến đời các vua an đế, thuận đế, hoàn đế, linh đế mới mục ruỗng đến mức như thế. Phải dùng chính quyền nào để thay thế chính quyền cuối thời Đông Hán, ngoài siêu cao thuế nặng. thì còn có nguyên nhân nào khác dẫn tới sự thống khổ mà nhân dân phải chịu? Phải dùng cách gì để trừ diệt tận gốc căn bệnh của nền kinh tế đương thời? Bấy nhiêu vấn đề lớn như thế, không phải là bọn trương giác có thể trả lời được, cũng không phải là họ có thể nghĩ ra được. Họ cũng giống như rất nhiều nhân vật lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa nông dân về sau, như Hoàng xào, Lý Tự Thành, vân vân. Chẳng qua chỉ vô cùng bất mãn trước hiện thực đương thời mà nhất thời kích động, cách mạng để cách mạng, cứ phá hủy hiện trạng trước. rồi sẽ bàn. Ngay từ đầu họ đã không muốn mở to mắt mà chỉ muốn nhắm mắt manh động trong bù quáng thì làm sao mà không thất bại. Về kế hoạch thì không phải trương giác không có ông ta hoạt động đã mười mấy năm sai tám đệ tử chia nhau tới các nơi hoạt động. Kết nạp được trên dưới 36 vạn giáo chúng cứ một vạn người lập thành một phương có phương thì hơn một vạn có phương không tới một vạn mỗi phương đặt ra một đại soái 36 vạn người ấy phân bố ở 8 châu trong 12 châu Vị trí ở Ký Âu, ô Châu thuộc tỉnh Hà Bắc hiện nay, ở Thanh Châu, Duyện Châu thuộc tỉnh Sơn Đông hiện nay, ở Dự Châu, Kinh Châu từ tỉnh Hà Nam tới Hồ Bắc, Hồ Nam hiện nay, ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô hiện nay. Ông ta cũng còn kết nạp được hai viên trung thường thị Phong Tế và Từ Phụng ở cạnh Hoàng Đí. Hai người này gia nhập tổ chức của ông ta xin làm nội ứng. Ông ta dự định vào ngày 5 tháng 3 năm giáp tý quang thủy thứ bảy. năm trung bình thứ 1, 184 thì khởi sự cùng lúc ở các nơi trên toàn quốc, tất cả giáo chúng đều chít khăn vàng làm hiệu Ngày khởi sự ấy, vì bị một tên phản đồ họ đường tên Chu bí mật cáo giác với chính quyền nhà Hán nên buộc phải rời lên tháng 2 sự cáo giác của đường Chu khiến người phụ trách khu vực Lạc Dương của Trương Giác là Mã Nguyên Nghĩa bị bắt bị dùng xe xé xác cũng khiến hơn 1.000 giáo chúng trong ngoài cung điện bị nã bắt, giết chóc nếu không rất có thể vào đêm mùng 5 tháng 3, lạc dương đã bị mã nguyên khởi xuất lãnh một cánh quân khăn vàng đánh chiếm rồi bên kia chính quyền nhà hán ở lạc dương lập tức gửi công văn đi các châu quận ra sức chóc nã trương giác và giáo chúng bên này trương giác cũng mười phần khẩn trương ngấm ngầm thông chi cho giáo chúng các nơi đồng thời đứng lên hôm nổi dậy trương giác ở quận cự lộc ký châu quê ông ta tự xưng là thiên công tướng quân gọi trương bảo là địa công tướng quân trương lương là nhân công tướng quân quận Thành, quận Cự Lộc không phải ở huyện Cự Lộc tỉnh Hà Bắc hiện nay mà ở phía Tây Bắc cách đó khá xa tại khu vực Tây Nam huyện Ninh Tấn hiện nay hậu hán thư của Phạm Hoa và tư trị thông giám của Tư Mã Quang đều nói Trương Bảo là Lão Nhị Trương Lương là Lão Tam cửu châu Xuân Thu của Tư Mã Bưu và hậu hán kỷ của Viên Hoàng thì chép Trương Bảo là Lão Tam Trương Lương là Lão Nhị giáo đồ khăn vàng của Trương Giác tấn công các thôn trang, thị trấn gặp nha môn là đốt các quan lại địa phương của nhà hán rất ít người dám chống cự lý do là vì họ đông người không đầy 10 ngày thiên hạ hưởng ứng kinh sư chấn động một đầu mục khăn vàng ở nam dương hưởng ứng ông ta là trương văn thành ở bắc lăng phía nam huyện lãi hà bắc là trương ngưu giác sau khi trương ngưu giác chết trận chử phi yên kế tục làm đầu mục chử phi yên đổi họ tên thành trương yên không bao lâu đã tập hợp được trên dưới 100 vạn quân ngoài ra nhân vật quan trọng ở các nơi có lý đại Bục, trương Trượng bát đào bình hán lội công bạch tước ba tài vân vân chính quyền nhà hán ở lạc dương phái ba viên trung lang tướng tới ký châu dự châu chia nhau thả phạt trương giác và bọn ba tài người được phái tới ký châu là bắc trung lang tướng lưu thực người được phái tới dự châu là tả trung lang tướng hoàng phổ Tung và hữu trung lang tướng chu tuấn lưu thực là thầy lưu bị cũng có chút tình đồng hương với Lưu Bị, sinh trưởng tại chác quận Ký Châu, ông ta dùng một số quân rất ít đối phó với trương giác, cơ bản là dùng võ lực tác chiến, nhưng lại có thể bao vây trương giác ở huyện thành Quảng Tôn, thời Hán cách huyện An, tỉnh Hà Bắc hiện nay 29 dặm về phía đông. Linh đế phái một viên hoạn quan họ Tả tên Phong tới thị sát, Lưu Thực không đưa tiền cho Tả Phong, Tả Phong về báo cáo với linh đế. nói Lư Thực có thể tiêu diệt trương giác mà không chịu hết sức Linh đế bèn ra một đạo thánh chỉ bắt giam Lư Thực, giam lò xe tù giải về Lạc Dương sai Đông Trung lang tướng Đồng Trác tới coi quân của Lư Thực Hoàng Phổ Tung sinh ra ở huyện Triều Na huyện Thành Triều Na ở Tây Bắc huyện Bình Lương Cam Túc hiện nay quận An Định Lương Châu nơi đó dân gian tập tục ngang mạnh tầng tổ là Hoàng Phổ Lăng và em là Hoàng Phủ Huy đều làm độ liêu tướng quân Có thể nói là thế gia võ tướng, ông nội là Hoàng Phủ Kỳ, làm quan tới chức Đô Ý Phủ Long. Cha là Hoàng Phủ Tiết, làm quan tới chức Thái Thú Nhạn Môn. Bản thân ông ta được tiến cử làm Hiếu Liêm, từng làm lang Trung, tương đương chức trưởng ti hiện nay trong chính quyền Trung ương. Cũng từng làm huyện lệnh các huyện Bá Lăng và Lâm Phần, được điều về Trung ương làm nghị lang địa vị khoảng giữa chức cố vấn và tham nghị hiện nay, chuyển thăng làm Thái Thú quận Bắc Địa. quận bắc địa bao gồm cả đôi bên sông hoàng hà thuộc ninh hạ và ở một giải khánh dương thuộc cam túc quận trị thời đông hán phía đông nam huyện linh vũ xem ra hoàng phổ tung tựa hồ lại là một quan văn điển hình ông ta lưu danh trong sử sách là nhờ một tay bình định được cuộc khởi nghĩa khăn vàng năm trung bình thứ nhất ông ta trở thành vị danh tướng cuối cùng của nhà đông hán người đọc sách thời hán vốn văn võ hợp nhất chưa từng rời khỏi truyền thống giáo dục coi trọng cả lễ nhạc xạ bắn cung ngự đánh xe, thư viết chữ, số, tính toán mà khổng tử sáng tạo ra. Trung Quốc đến giữa thời thanh vẫn còn có mấy văn nhân Tăng Quốc Phiên, tả tôn đường, Lý Hồng Trương trước sau giữ chức thống soái. Chỉ đến đầu thời dân quốc có trường quân sự bảo định. Văn võ mới chia đường, Hoàng phổ Tung hội đồng với Chu Tuấn dẹp yên quân khăn vàng ở quận Dĩnh Xuyên Dự Châu. Trong hôm quyết chiến ông ta dùng cách ban đêm tập kích, kiêm hỏa công. Giáo đồ khăn vàng vốn là nông dân làm ruộng ở thôn quê, quen lối sinh hoạt mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì ở yên, sáng ra tinh thần phấn chấn, tối đến thì ngủ say như chết, Hoàng Phổ Tung đột nhiên đang đêm tập kích. Có thể nói là đã nhìn ra đúng nhược điểm của họ, sở dĩ Hoàng Phổ Tung dùng hỏa công, lý do rất đơn giản. Vì đầu mục của họ không hiểu biết gì, dựa vào đồng cỏ mà đóng đồn, đó là trận đánh ở trường sa gần huyện Võ Hà Nam. Hoàng Phổ Tung giết được mấy vạn quân khăn vàng. Đại đầu Mục Ba Tài đem tàn quân chạy tới Dương Hoắc huyện Võ, bị Hoàng Phổ Tung chi kích. Lại tan vỡ lần nữa, Hoàng Phổ Tung lại bình định được quân khăn vàng ở quận Nhữ Nam và Đất Trần, ở một giải huyện Đại Khang Hà Nam và Đông Úc, ở một giải huyện Bộc Dương Sơn Đông. Bọn Trương Giác ở Ký Châu giữa tỉnh Hà Bắc sau khi Lưu Thực bị giam vào xe tù trở về. Đánh bại người kế nhiệm Lưu Thực là Đồng Chác, Triều đình Hán Linh Đế, sai Hoàng Phổ Tung tới. Hoàng Phổ Tung đem quân lên Bắc, quyết chiến với Trương Lương, em Trương Giác ở Quảng Tôn. Cũng dùng lối tập kích ban đêm, lần này không phải là giữa khuya, mà vào lúc là vừa gáy sáng. Trương Lương toàn quân tan vỡ. Bị giết hơn 7 vạn người, số quân khăn vàng nhảy xuống nước chết đuối cũng hơn 5 vạn người. Lúc ấy Trương Giác đã bệnh chết. Hoàng Phổ Tung phá quan tài, băm xác, chặt đầu ông ta gửi về Lạc Dương. một người em khác của trương giác là trương bảo chạy tới hạ khúc dương phía tây huyện tấn tỉnh hà bắc hiện nay hoàng phổ tung chỉ huy thái thú cự lộc quách điển cùng truy kích bắt được trương bảo chém đầu theo phạm hoa mười mấy vạn quân khăn vàng cũng đồng thời bị giết trôn chung phía nam thành hạ khúc dương làm thạch một ngôi mộ rất lớn kinh quan chúng ta sống vào thời nay cảm thấy hoàng phổ tung lẽ ra không nên giết người nhiều như thế Nhưng trong pháp luật của các triều đại từ nhà Hán tới nhà Thanh, thì hình pháp về việc tạo phản đều rất tàn khốc. Về sau, vào năm trung bình thứ năm quân căn vàng lại nổi lên. Tào Tháo ở Thanh Châu, tức khu vực phía bắc Sơn Đông, đánh bại được họ. không giết mà dụ dỗ thu phục. Đó là chỗ cao minh hơn Hoàng Phổ Tung của Tào Tháo. Hoàng Phổ Tung lập được công lớn, được Phong làm tả Sa kỵ, tướng quân, lãnh chức châu Mục, Ký Châu. Phong là hòe Lý Hầu, thực ấp 8.000 hộ. Không bao lâu vì bọn Biên Trương và Hàn Toại ở Lương Châu làm phản, tiến quân uy hiếp khu vực Tam Phụ ở một giải Trường An. Triều Đình điều Hoàng Phổ Tung từ Ký Châu về Nghênh Địch. Đại Hoạn Quan, Trung Thường Thị, Trương Nhượng hỏi ông ta 5.000 vạn tiền, Hoàng Phổ Tung không đưa, Trương Nhượng bèn trước mặt Linh Đế tố cáo Hoàng Phổ Tung, nói ông ta đánh khăn vàng không có công trạng gì, lại làm lãng phí công quỹ. Linh Đế lập tức thu hồi ấn thụ. Tả gia kỵ tướng quân của hàng phổ tung tức hết thực ấp 8.000 hộ đổi phong làm đô hương hầu chương ba đồng trác đồng trác là người lâm thao lương châu đồng hương với hoàng phổ tung nhưng sinh ra ở huyện luân thị quận dĩnh xuyên dự châu cha là huyện úy, huyện ấy khai quản việc trị an và binh dịch đồng trác sinh ra không bao lâu thì được cha đưa về lương châu ở chung với người khương lúc ấy người khương đã chiếm không ít nơi ở lương châu đồng trác tính thích đánh nhau có sức khỏe học cưỡi ngựa lại học bắn cung cả hai tay thích đeo hai bộ cung trên lưng ông ta biết việc binh nhưng chỉ có thể là một viên võ quan nhỏ chứ không phải là bậc tướng soái có đọc qua binh pháp nhưng ăn mà không tiêu không biết vận dụng về chính trị thì ông ta lại rất sở giường nhưng đáng tiếc cũng chỉ sở trường quyền mưu không biết đạo lớn ông ta phát tích rất sớm làm binh mã duyện ở bản châu coi việc võ khí và ngựa chiến từng giữ chức vũ lâm lang võ quan trong doanh vũ lâm ở trung ương không bao lâu ông ta được phái làm tư mã dưới quyền trung lang tướng trương hoán đánh nhau với người khương ở quận hán dương lập được chút công lao được phong làm lang trung dần dần từ lang trung thăng lên chức tây vực mộ kỷ hiệu ý dưới thời hán trước hiệu ý ngạch chật không thấp không phải như cấp hiệu cấp ý hiện nay hiệu ý chỉ sau tướng quân mà số lượng tướng quân thì cực ít hiệu ý cao nhất là tư lệ hiệu ý khu vực cai quản là kinh thành và các quận ngoại vi ngang với một châu gọi là tư lệ hiệu ý bộ Chức quyền của ông ta rất giống tư lệnh quân đội kiêm tư lệnh cảnh sát thủ đô. Tây Vực là vùng đất từ Thiên Sơn Tân Cương trở về phía Nam. Mậu kỷ hiệu ý thì không có bộ. Tây Vực chính là bộ của ông ta. Hai chữ Mậu kỷ rất khó hiểu. Nguyên là hai chữ ấy đại diện cho khu vực không phải Đông Tây Nam Bắc. Giáp Ất là phía Đông, Bính Đinh là phía Nam, Canh Tân là phía Tây, Nhâm Quý là phía Bắc. Dùng ở đây thì ý tứ là đem quân đi tuần các nơi. không có khu vực quản hạt cố định. Đồng Trác đóng ở Tân Cương không lâu thì bị bãi chức. Ông ta rất có cách thức, rất mau lẹ được phục hồi, giữ chức, thứ sử tinh châu, rồi thăng thái thú Hà Đông, thứ sử quản một châu, chức vị thấp. Lương bổng hàng năm, trên danh nghĩa chỉ có 600 Thạch gạo. Thái thú quản một quận, ngôi cao quyền lớn quản cả việc dân, việc quân, có quyền chỉ huy đô ý trong quận. Lương bổng hàng năm, trên danh nghĩa là 2.000 thạch gạo. Năm trung bình thứ nhất, quân khăn vàng nổi dậy đổng trác được phong làm đông trung lang tướng tới ký châu thay quyền Lưu thực đánh nhau với trương giác thua trận lại bị bãi chức năm trung bình thứ hai dưới sự chỉ huy của biên trương hàn toại những người làm phản ở lương châu đánh tới lưu vực sông vị hà thiểm tây và tam phụ tức ba quận thời hán quận kinh triệu lấy trường an làm trung tâm quận phù phong bên phải trường an tức hữu phù phong quận phùng dực bên trái trường an tức tả phùng dực Trung tâm phủ phong là Hàm Dương, trung tâm phùng dực là Đại Lệ. Triều đình vội điều Hoàng Phủ Tung từ Ký Châu trở về cũng khởi dụng Đổng Trác, sai Đổng Trác làm Trung Lang tướng, không thêm chữ đông nữa. Lần này Hoàng Phủ Tung và Đổng Trác đều không thắng được quân làm phản là Lương Châu, Triều đình đổi sai Trương Ôn tới làm chủ soái, phong Trương Ôn làm Sa Kỵ tướng quân. Không như Hoàng Phủ Tung có thêm một chữ tả, Đổng Trác lại được thăng chức từ Trung Lang tướng đổi phong. Là phá lỗ tướng quân Tính ra cũng được kể vào hàng tướng quân Đổng Trác đánh nhau thua trận Mà vẫn được tham quan Có thể là nhờ biết chính trị Biết được tầm quan trọng của việc tặng biếu Biết cách tặng biếu thế nào và tặng biếu cho ai Mùa đông năm trung bình thứ hai, Trương Ôn thắng một trận nhỏ Khiến biên trương, hàn toại Phải lui về khu vực huyện Du Trung Phía tây bắc huyện Du Trung Tỉnh Cam Túc Trương Ôn sai một thuộc tướng Là đăng khấu tướng quân Chu Thận đem ba vạn quân truy kích chu thận không nghe lời tôn kiên nên bị biên chương hàn toại đánh bại bắt hết quân giới xe cộ tất tả rút lui lúc ấy tôn kiên là tham quân của trương ôn tương đương trước tham mưu cao cấp hiện nay tôn kiên khuyên chu thận dùng kỳ binh cắt đứt đường vận lương của biên chương hàn toại chu thận không nghe chỉ biết dốc sức bao vây huyện thành du trung nên đường vận lương của mình lại bị biên chương hàn toại cắt đứt Đồng Trác và chu thận chức vị không tranh lệch nhau lắm. Trương ôn, cũng cấp cho ông ta ba vạn quân, sai ông ta đi đánh người Khương, Chủng, Tiên Linh. Ông ta tới huyện Vọng Hoàn, quận Thiên Thủy, thì bị bao vây, cơ hồ toàn quân tan vỡ. Nhưng ông ta khôn vặt giả như đắp đê bắt cá. Quân đội bên này đê qua sông chạy trốn, giữ được toàn quân trở về, có công nên được phong làm Nga hương hầu. Năm trung bình thứ ba Giữa Biên Trương và Hàn Toại phát sinh lục đục, Hàn Toại giết chết đồng bọn là Bắc Cung Bá Ngọc và Lý Văn Hầu, quản lãnh bộ chúng của họ. Hàn Toại đem mấy mươi vạn quân bao vây quận thành quận Lũng Tây, phía đông bắc huyện Lâm Thao, tỉnh Cam Túc. Thái thú Lũng Tây Lý Tương Như đầu hàng tham gia phản quân. Họ phối hợp giết chết Thứ Sử Lương Châu Cảnh Bỉ, một viên tư mã của Cảnh Bỉ họ mã tên Đằng, cũng theo Hàn Toại. Tại sao Lương Châu có được lực lượng võ trang chống lại nhà Hán thanh thế to lớn như vậy? Vì quan lại ở Lạc Dương và Nha Chảo ở Lương Châu đã kích nộ người Khương ở quận Bắc Địa và người Hán ở huyện Bảo Hãn, huyện Hà Quan, mùa đông năm trung bình thứ nhất. Họ cùng nhau suy tôn Bắc Cung Bá Ngọc và Lý Văn Hầu, người Hồ ở Quy Hóa, quận Hoàng Trung làm lãnh tụ, lấy cớ trừ diệt quan lại mà nổi dậy. Hai huyện Bảo Hãn và Hà Quan đều ở phía tây nam cam túc. Hoàng Trung ở phía đông nam tỉnh Thanh Hải. Mã Đằng là cha Mã Siêu, sau khi Mã Đằng tham gia, thành thế của quân nổi loạn Lương Châu càng lớn, năm Trung Bình thứ năm, họ bao vây Trần Thương, Bảo Kê, Thiểm Tây, triều đình Phong Hoàng Phổ Tung làm tả tướng quân, Thăng Đồng Trác làm tiền tướng quân, đem rất nhiều quân mã tới mới giải vây được. Đồng Trác nhờ thế lại được Thăng làm một trong cửu khanh của chính quyền Trung ương, giữ chức thiếu phủ quản việc tiền bạc, đổng chắc lại chê địa vị cửu khanh không cao lắm, không chịu tới Lạc Dương nhậm chức. Triều đình bèn đổi sai ông ta làm châu Mục Tinh Châu. Châu Mục lớn hơn thứ sử, cũng lớn hơn thái thú, cai quản việc quân, việc dân của cả một châu. Không như thứ sử chỉ quản quan lại từ thứ thám tới giám sát trở xuống mà thôi. Triều đình bảo ông ta giao lại quân đội cho Hoàng phổ Tung chỉ huy. Ông ta không giao, đem quân tới Tinh Châu, đóng ở Hà Đông chờ thời hành động. Đại tướng quân Hà Tiến trong triều đình không những không trừng phạt mà còn yêu cầu ông ta đem quân tới Lạc Dương. Ông ta đem 3.000 quân vào Lạc Dương nhưng tới nơi thì Hà Tiến đã chết. Hà Tiến bị Hoạn Quan giết chết. Kiển thạc trong bọn Hoạn Quan bị Hà Tiến giết. Đây là cuộc tranh giành giữa Hoạn Quan và ngoại thích cuối cùng thời Đông Hán. Sự tình phát sinh sau khi Linh Đế chết không lâu. Linh Đế chết ngày Bính Thìn, tháng 4 năm trung bình thứ 6. Chưa kịp lập thái tử, có một người con lớn nhất. là Hoàng Tử Biện 14 tuổi do Hà Hoàng Hậu sinh ra một người con khác là Hoàng Tử Hiệp 9 tuổi do Vương Mỹ Nhân sinh ra. Vương Mỹ Nhân đã chết Hoàng Tử Hiệp được Đồng Thái Hậu mẹ Linh Đế nuôi nấng chăm sóc Theo truyền thuyết, lúc Linh Đế sắp chết, có ý lập Hoàng Tử Hiệp sai bọn kiển thạc chấp hành di mệnh, kiển thạc thân thể to béo tay nắm trọng binh, giữ chức thượng quân hiệu úy, cai quản bảy viên hiệu úy là bọn viên thiệu Tào Tháo và Phùng Phương có thể kiển thạc không nhận di mệnh thác cô như thế hoặc tài năng quá kém linh đế chết được 3 ngày thì người kế vị làm hoàng đế không phải là hoàng tử hiệp mà là hoàng tử biện con hà hoàng hậu trong lịch sử hoàng tử biện được gọi là thiếu đế ông ta là thiếu đế thứ hai của nhà đông hán một vị khác là thiếu đế sau thương đế trước an đế hà hoàng hậu lâm triều xưng đế lấy thân phận hoàng hậu giúp đỡ thiếu đế cai quản chuyện nhà tháng ba năm trung bình thứ nhất lúc kiển thạc được phong làm thượng quân hiệu ý thì hà tiến anh ruột của bà được phong là đại tướng quân lúc ấy bà ta bảo hà tiến lấy thân phận đại tướng quân cùng thái úy viên ngỗi tham lục thượng thư sự viên ngỗi được gia phong là hậu tướng quân rất hợp tác với hà tiến hà tiến rất mau lẹ bắt kiển thạc ra vào ngục giết chết tháng sau, tháng 5, năm trung bình thứ sáu hà tiến lại bắt kiêu kỵ tướng quân đồng trọng cậu của linh đế hạ ngục giết chết tháng sáu đồng thái hậu mẹ linh đế đột nhiên qua đời. tháng 7, hà tiến đổi phong hoàng tử hiệp từ bột hải vương thành trần lưu vương lại đề nghị với hà thái hậu bãi chức tất cả hoạn quan đổi dùng lang quan hà thái hậu không chịu nói ta chỉ là một quả phụ trẻ tuổi đầu tiện sai sử các sĩ nhân mũ cao áo rộng hà tiến lúc ấy mới nghĩ ra một chủ ý cũ dích hạ lệnh cho đồng trác bảo đồng trác giả làm phản đem quân về lạc dương để hù dọa hà thái hậu Ngày Mậu Thìn tháng 8, Hà Tiến tới cung trường lạc, xin ý chỉ của em gái là Hà Thái Hậu. Lần này, ông ta không yêu cầu bãi miễn, mà yêu cầu giết hết các viên thường thị. Bọn hoạn quan nhỏ nghe trộm được lời hai người bàn bạc, báo lại với Trung thường thị Trương Nhượng. Trương Nhượng cùng đoàn khuê xuất lãnh mấy mươi người cầm binh khí. Lúc Hà Tiến ra cửa cung trường lạc bắt Hà Tiến tới, dưới lầu thượng thư kể tội Hà Tiến vong ân phụ nghĩa. Họ nói, có lần linh đế tức giận suýt nữa phế truất hà hoàng hậu mười hai thường thị bọn ta mỗi người phải bỏ ra mười ngàn vạn tiền cho linh đế mới vãn hồi được cục diện kể tội xong họ giết chết hà tiến trước điện gia đức tin tức truyền ra thuộc hạ của hà tiến là ngô cuông trương trương và hổ bôn trung lang tướng viên thuật phá cửa cung đánh vào thượng thư sảnh viên thuật còn phóng hỏa đốt nam cung Trương Nhượng và đoàn khuê rất hà Thái hậu thiếu đế Trần Lưu Vương cùng chạy theo đường Phước đạo từ Nam Cung chạy qua Bắc Cung lúc ấy Lưu Thực đang giữ chức thượng thư cầm một ngọn giáo đứng trên đường trước lầu ngẩng đầu chửi mắng đoàn khuê đoàn khuê bèn thả Hà Thái hậu Hà Thái hậu từ trên lầu nhảy xuống không bao lâu Trung quân hiệu Ý Viên Thiệu cùng Hà Nam Doãn Hà Miêu cũng đem quân tới bắt được Trung thường Thị Triệu Trung dưới cửa Chu Tước chém đầu ông ta. Nhưng Hà Miêu đột nhiên cũng bị Ngô Khuông sai người chém đầu. Ngô Khuông nói, Hà Miêu tuy hiện có công đánh hoạn quan, nhưng trước nay vẫn theo phe hoạn quan. Lại nhận hối lộ của bọn hoạn quan, cho dù Y là em của đại tướng quân, thì cũng có thể nói Hà đại tướng quân vì Y mà chết. Chúng ta giết Y là để báo thù cho Hà đại tướng quân. Em Đồng Trác là phụ sa đô ý Đồng Minh lúc ấy cũng có mặt. Đồng Trác đồng ý với Ngô Khuông, lập tức họp quân với Ngô Khuông. Tấn công giết chết Hà miêu Vị Hà miêu này quả thật chết, không minh bạch. Ông ta vào cung để trả thù cho anh là Hà Tiến, nhưng lại bị người khác coi là đối tượng phải trả thù. Người nhiệt tình nhất trong việc tàn sát hoạn quan, mà không chỉ để báo thù cho Hà Tiến, mà còn để báo thù cho Đậu Vũ, là Trần Phồn, là Viên Thiệu. Việc Hà Tiến, mưu giết hết 12, thường thị rất chịu ảnh hưởng của Viên Thiệu. Việc Viên Thuật chống bọn hoạn quan cũng là chịu ảnh hưởng của Viên Thiệu. Viên Thuật, là anh em con chú con bác với viên thiệu Hôm ấy không những mười hai thường thị là đối tượng bị tàn sát mà các hoạn quan lớn nhỏ đó gần như đều bị giết không còn một ai Trương Nhượng, đoàn khuê đưa Thiếu Đế và Trần Lưu Vương chạy trốn tới một bến đò gọi là bến tiểu bình ở cạnh Hoàng Hà bị Thượng Thư Lưu Thực đuổi theo giết chết mấy người số còn lại đều nhảy xuống sông Hoàng Hà tự tử Thiếu Đế và Trần Lưu Vương được một viên quan nhỏ là ngô cống đưa đi mỏ mẫm trong đêm nhờ ánh sáng đom đóm đi được vài dặm gặp được xe dân bèn xin đi nhờ tới trấn lạc xá ở lại ba ngày đến ngày tân mùi cưỡi ngựa tới trấn bắc mang chiều ngày mậu thìn đồng trác tới phía tây lạc dương ông ta nhận được báo cáo là thiếu đế và trần lưu vương đã tới bắc mang ở trong nhà dân bèn đích thân đem quân tới bắc mang đón họ về cung thiếu đế thấy quân đội của đồng trác rất sợ sợ tới mức bật khóc chuyện đó cũng không trách được Quân đội của Đổng chắc không phải chỉ có người Hán mà còn có không ít người Khương và người Hồ. Tứ Mạo rất hung dữ, Trần Lưu Vương, Hoàng Tử Hiệp tuy còn nhỏ tuổi nhưng không hề sợ sệt, vẫn có thể trò chuyện với Đổng Chác rất rành bạch, khiến Đổng Chác rất ưa thích. Ngày Tân Mùi, Đổng Chác cùng Thiếu Đế và Trần Lưu Vương về Lạc Dương, hôm ấy là ba ngày sau hôm tàn sát hoạn quan. Việc quan trọng đầu tiên mà Đổng Chác làm là sai lữ bố giết Chấp Kim Ngô Đinh Nguyên, Chấp Kim Ngô là chức vụ duy trì trật tự trị an trong kinh đô. Đinh Nguyên có quân đội, số quân ấy Đồng Trác tiếp quản hết. Đồng Trác vốn chỉ đem theo 3.000 quân. Toàn nhờ vào ban đêm bí mật rời khỏi Lạc Dương, sáng hôm sau cua cờ gióng trống vào Thành để nhân dân và bọn viên thiệu tin là một toán quân lương châu mới của Đồng Trác vừa tới. Đồng Trác được quân của Đinh Nguyên thực lực cũng gia tăng không ít. Việc quan trọng thứ hai mà Đồng Trác làm là bảo Hà Thái hậu cùng tham lục thượng thư sự viên ngỗi bãi miễn chức quan của Tư Không Lưu Hoàng để ông ta làm Tư Không. Việc thứ ba Đồng Trác làm là vào ngày Quý Dậu tháng 9, triệu tập bách quan mở hội đề nghị phế bỏ thiếu đế biện lập Trần Lưu Vương làm hoàng đế. Trong hội trường trước mặt bách quan Đồng Trác nói: Ta muốn theo Y Doãn Hấp Quang phế bỏ hoàng đế nhu nhược đổi lập Trần Lưu Vương. Ai phản đối ta, ta sẽ xử theo quân pháp. Chỉ có Lưu Thực lấy thân phận thượng thư dám lên tiếng phản đối. Lưu Thực nói, Y Doãn phế bỏ Thái Giáp vì Thái Giáp làm vua 3 năm mà Thủy Trung vẫn hồ đồ. hoắc Quang phế bỏ xương Ấp Vương vì xương Ấp Vương phạm hơn 1.000 tội. Hoàng đế hiện nay còn trẻ tuổi, lại chưa từng làm chuyện gì trái đức, không thể coi như hạng Thái Giáp và xương Ấp Vương. Đổng trác nghe Lưu Thực nói xong cả giận, tuyên bố giải tán hội nghị, định bắt giết Lưu Thực. Nhưng hai người Thái Ung và Nghĩ lang Bành Chác khuyên Đồng Chác không nên làm như vậy. Họ nói Lưu Thực là một bậc đại nho, có danh vọng rất lớn nếu di chết ông ta sẽ làm kinh động người cả nước. Vì thế Đồng Chác chỉ cách chức Lưu Thực. Lưu Thực cũng rời Lạc Dương về quận Thượng Cốc làm bằng sĩ. Hôm sau ngày giáp thuất, Đồng Chác lại triệu tập bách quan, mở đại hội, lại đề nghị phế bỏ hiến đế, lập trần lưu vương. đồng thời bước bách hà thái hậu ban ra một đạo sắc thư nói hoàng đế lúc cư tang không có lòng hiếu không có uy nghi của bậc nhân quân nay phế làm hoàng nông vương lập trần lưu vương làm hoàng đế lúc ấy thái phó viên ngỗi đã bị đổng trác sai người thuyết phục viên ngỗi đỡ thiếu đế xuống đại điện cởi ngọc tỷ hoàng đế mà thiếu đế mang trong người giao lại cho trần lưu vương chín tuổi sau đó viên ngỗi đỡ trần lưu vương lên điện ngồi vào ngai hoàng đế quan lại lớn nhỏ có mặt, không ai dám khảng khái lên tiếng như lưu thử hôm qua. Hậu hán thư, viên thiệu chuyện nói viên thiệu, vì chuyện ấy từng tranh cãi với đồng Trác. Đồng Trác nói, việc trong thiên hạ khá đều không phải do ta, ta đã muốn làm, ai dám không nghe. Viên thiệu nói, người mạnh mẽ trong thiên hạ đâu phải chỉ có một mình đồng công. Nói xong, viên thiệu tuốt đao vái dài rồi bỏ ra. Cuộc tranh cãi giữa viên thiệu và đồng Trác nếu đúng là có thật, thì phải trước Đại hội Bách quan lần thứ hai. Viên thiệu sau khi tranh cãi với Đồng Trác, ngay trong hôm ấy rời khỏi Lạc Dương trở về ký châu Hà Bắc. Đồng Trác rất ngu xuẩn, lữ tư miễn bình luận rất hay. Để giúp đỡ quốc gia mà chọn lựa một hoàng đế tốt thì có thể tha cho Đồng Trác, nhưng ông ta không có quyền lực như thế, cũng không có danh vọng như thế. Còn để xoán ngôi hay thao túng quyền bính thì Đồng Trác không khỏi tự chuốc rắc dối vào thân. Một thiếu đế hồ đồ thì dễ chế ngự hơn. Một trần lưu vương thông minh, lẽ ra trước tiên động chắc nên thu xếp chính quyền Trung ương thật tốt, còn chuyện phế lập thì để về sau cũng không muộn. mối họa lớn nhất của nền chính trị cuối thời Đông Hán là hoạn quan cầm quyền lúc đồng Trác tới Lạc Dương thì hoạn quan vừa bị giết sạch nhưng ngoại thích vẫn còn nếu đồng Trác chịu làm chuyện tốt thì rất dễ dàng thu được kết quả ông ta ngoài việc phế lập tựa hồ cũng rất có ý muốn làm chuyện tốt ông ta cất nhắc rất nhiều người tốt văn nhân lại lật lại vụ án trần phồn, đậu vũ ông ta đề bạt Thái Ung cũng cất nhắc, hàn phức, lưu đại, khổng do. Sai ba người làm châu mục ung châu Thứ sử duyện châu Thứ sử dự châu Tuân Sảng là một kẻ sĩ áo vải Đồng Trác phong ông ta làm tư không Tức một trong tam công Hai vị khác là tư đồ dương bưu Và thái úy hoàng uyển Cũng được cất nhắc một lúc Lưu biểu từng làm lưu thuộc Của Hà Tiến Đồng Trác sau khi vì việc phế thiếu đế giết Hà Thái Hậu trở thành kẻ thù của họ Hà Vẫn dám trọng dụng lưu biểu Sai ông ta làm thứ sử Kinh Châu Tóm lại, quyền thần Thời Đông Hán không ai có được cơ hội Tốt như Đồng trách nhưng ông ta Lại khua khoắng, làm hỏng hết cục diện Tới mức không thể thu thập Ông ta tự ví mình với y doãn Quắc quang, nhưng lại đưa tới cho Người ta ấn tượng là lại nảy ra Một gã vương mãng Ông ta làm việc phế lập không cần thiết giết hại Hà Thái Hậu và thiếu đế Vô tội, khiến những kẻ sĩ Hiểu biết trong cả nước bất bình cũng khiến bọn viên thiệu đối lập với ông ta có cứ để chống lại. Một loạt việc làm ngu xuẩn khác của đồng chắc là dùng quan cao chức trọng để mua chuộc bọn viên thiệu, nhưng lại là cấp cho họ chỗ dựa để làm phản. Ông ta lấy danh nghĩa của Hoàng đế mới, Trần Lưu Vương Hiệp, sử sách gọi là Hán Hiến Đế, sai viên thiệu làm thái thú bột hải, phong là ca ngương hầu, phong viên thuật làm hậu tướng quân, lấy tào tháo làm kiêu kỵ hiệu ý. Viên Thiệu về sau lấy Bột Hải làm căn cứ Sai Thái Thú Đông Quận Kiều Mạo Ngụy Tạo Văn Thư Lấy tên ba người tư đồ Dương Bưu Thái úy Hoàng Uyển, Tư không tuân sảng làm một bài hịch văn Kể tội đổng trác giết vua Hàn Phức vốn không muốn làm phản Và lại còn được sai giám thị Viên Thiệu Nhưng sau khi nhận được hịch văn Của Tam Công Lại tin là thật Quay qua giúp đỡ Viên Thiệu Trong 400 năm lịch sử nhà Hán việc phế lập hoàng đế thường xảy ra chứ việc quan lại địa phương dấy quân chống lại trung ương thì ít có nếu viên thiệu và kiều mạo không tới dẹp loạn thì có ai khác đứng lên thảo phạt đồng trác chống lại đồng trác đang cầm quyền ở triều đình lạc dương hay không đó quả thật là một nghi vấn lớn lúc bấy giờ không có viên thái thú hay thứ sử nào có được sức mạnh kêu gọi như viên thiệu nhà họ viên bắt đầu từ tư không viên an bốn đòi làm tới tam công có danh hiệu là Tứ thế tam công, tam công là tư đồ, thái úy tư không tương đương với thừa tướng, thái úy Ngự sử đại phu thời Tây Hán, những quan lại là muôn sinh nhà họ viên làm quan ở các châu quận rất đông, bản thân viên thiệu lại là công tử phong độ đường đường, từng giữ các chức huyện trưởng huyện, bộc dương, duyện sử, trưởng ban trong văn phòng của đại tướng quân Hà Tiến. Hổ bôn trung lang tướng, trung quân hiệu ý, giữa hoạn quan và ngoại thích, Viên thiệu gần gũi với ngoại thích hơn, quan hệ giữa ông ta và lương ký không phải xấu, còn có thể tính là bạn sinh tử chi giao của đậu vũ, lại có quan hệ chủ khách với Hà Tiến. Nhiều trong những người đọc sách lúc bấy giờ cũng tình nguyện đứng về bên ngoại thích, mà thẹn đứng cùng phía với hoạn quan. Tào Tháo cũng thế, mặc dù Tào Tung cha ông ta làm con nuôi của hoạn quan Tào Đằng. Sau khi phế thiếu đế lập trần lưu vương, đổng chác đổi niên hiệu, là năm sơ bình thứ nhất vị Trần Lưu Hương này chính là hiến đế trong sử sách Đồng Trác đặt niên hiệu sơ bình sau niên hiệu trung bình của linh đế lại một lần nữa bộc lộ sự thiếu sót trong học vấn của ông ta Tháng riêng năm sơ bình thứ nhất 190 bọn đồng minh chống Đồng Trác của viên thiệu truyền hịch bố cáo khắp thiên hạ khảo phạt Đồng Trác, đồng thời động viên một số lượng lớn quân đội tiến về Lạc Dương Những người tổ chức thành Đồng Minh Theo Vũ Đế Kỷ, nhà ngụy trong Tam Quốc Chí là Tiền Tướng Quân Viên Thuật Châu Mục Ký Châu Hàn Phức Thứ Sử Dự Châu Khổng Do Thứ Sử Duyện Châu Lưu Đại Thái Thú Quận Bột Hải Viên Thiệu Thái Thú Quận Hà Nội Vương Khuông Thái Thú Quận Trần Lưu Trương Mạo Thái Thú Quận Quảng Lăng Trương Siêu Thái Thú Đông Quận Kiều Mạo Thái Thú Quận Sơn Dương Viên Di Quốc Tướng Bắc Tề Bảo Tín quân đội của họ chia nhau tập trung ở huyện Hoài, quận Hà Nội, phía Tây Nam, Vũ Thiệp Hà Nam, huyện Dương Trạc, quận Dĩnh Xuyên, huyện Võ, huyện Toan Cức, phía Bắc, huyện Diên Tây và huyện Nghiệp, phía Tây Lâm Trương, đổng Trác giết Thiếu Đế xong lúc ấy đã lấy danh nghĩa Hiến Đế, tự phong mình làm tướng quốc trên Tam Công, trở thành người đầu tiên sau Tiêu Hà làm tướng quốc trong lịch sử nhà Hán. Hiến Đế 9 tuổi, chỉ là một con rối. đổng trác định hạ lệnh trưng quân trên toàn quốc tới chống cự bọn viên thiệu và vương khuôn nhưng thượng thư trịnh thái khuyên không nên làm thế trịnh thái nói quân người hán người khương người hồ mà ông đem từ lương châu tới là quân mạnh nhất trong thiên hạ bất kể là ai cũng không chống nổi không cần làm kinh động bách tính khắp nơi bách tính đều sợ chết nếu ông triệu tập họ tới họ có thể vì trốn lính mà họp nhau làm bậy nhà tây hán thi hành chế độ trưng binh còn nhà đông hám thì rất nhiều năm không trưng binh đổng trác bèn quyết định không thèm so cao thấp với bọn viên thiệu chỉ sai bộ tướng từ anh và con rể là ngưu phụ giám sát thị họ mình thì đưa hiến đế rời lạc dương rời đô về trường an lúc lên đường lại cưỡng bức mấy trăm vạn nhân dân dìu già cõng trẻ cùng đi phóng hỏa đốt trụi thành lạc dương phồn hoa đổng trác ngày càng hoang đường đối với kẻ địch thì không đánh mà chạy khiến thiên hạ coi mình là kẻ không có tài năng cũng không có dũng khí làm mất uy phong của mình lại còn đốt trụi một đô thành lớn nhất Trung Quốc suốt 200 năm dường như thực hành kế sách đồng không nhà chống trong binh pháp không cho bọn viên thiệu thu được của cải thật ra bọn viên thiệu chưa hạ được thành Lạc Dương mà đổng Trác đã hủy hoại bấy nhiêu của cải cũng chọc giận mấy trăm vạn dân Lạc Dương bọn viên thiệu không những không đánh Lạc Dương mà về căn bản cũng không dám đánh Họ chẳng qua, chỉ hư trương thanh thế, chứ động cơ thực sự là để thoát ly sự kiềm chế của triều đình Lạc Dương, làm quân Việt phát cứ các nơi. Kẻ thực sự dám đánh, muốn đánh chỉ có hai người là Tào Tháo và Tôn Kiên. Tào Tháo xuất thân Hiếu Liêm, từng giữ các chức nghị lang kỵ, đô úy hiệu úy nhưng chưa từng giữ các chức đại quan loại, thứ sử, thái thú, châu mục. Lần này ông ta mộ được một số quân ở Trần Lưu. Theo bọn Trương Mạo tham gia cuộc vận động thảo phạt Đồng Chác do viên thiệu là minh chủ, có điều chỉ là một lực lượng nhỏ bé mà thôi, không có ảnh hưởng gì lớn. Ông ta không quen nhìn bọn viên thiệu có mười mấy vạn quân, mà hàng ngày chỉ đặt rượu mở tiệc, bèn một mình hành động, đem quân bản hợp bộ, và một bộ phận quân của Trương Mạo do vệ tư thống suất Tới bờ sông Biện Hà, huyện Vinh Dương đánh nhau với tử vinh dưới quyền Đồng chắc một trận bị thất bại. Nhưng Tào Tháo mặc dù thua trận, song dũng khí cũng rất đáng khen. Tào Tháo trở về toan cức, gặp bọn viên thiệu trách mắng họ một trận, nói họ không nên để mất thời gian bỏ qua cơ hội. Ông ta đề nghị chia quân làm ba đường, một đường do viên thiệu xuất lãnh, tiến tới Mạnh Tân, ở bờ Bắc Hoàng Hà, một đường do các tướng từ toan cức cùng tiến, chiếm thành cao, ngao thương ở bờ Nam Hoàng Hà, một đường khác do viên thuật xuất lãnh từ Nam Dương qua Vũ Quan. uy hiếp Tam Phụ, trưởng An và Phụ Cận đôi bên. Bọn viên thiệu không nghe đề nghị của Tào Tháo, tiếp tục đặt rượu mở tiệc. Đến khi hết lương, quân mã các nơi lục tục giải tán và lại mọi người uống rượu với nhau nhiều lần, gây ra nhiều chuyện tranh cãi. Kiều Mạo và Lưu Đại hai người từ bạn đồng minh trở thành quân địch. Đem quân đánh nhau, Kiều Mạo bị Lưu Đại đánh bại. Giết chết, hàn phức sau khi bàn bạc với viên thiệu. Thay mặt hoàng đế và triều đình sai bằng người họ vương tên Hoàng. làm thái thú đông quận mới Tào Tháo không đợi chư hầu các nơi giải tán đã trở về quê hương Dương Châu An Huy và Giang Tô, Giang Tây Chiết Giang, mộ quân được hơn 1.000 người, lại tới huyện Hoài ở bờ bắc sông Hoàng Hà quê ông ta là huyện Tiêu Nước Bái tức huyện Hào hiện nay lúc ấy viên thiệu cũng đang ở huyện Hoài một hôm, đột nhiên có 3 viên đại quan từ Trung ương tới huyện Hoài, đó là Hồ Mẫu Ban họ Hồ Mẫu Tên Ban giữ chức chấp cưm ngô, ngô tu, giữ chức, tướng tác, đại tượng và Việt kỵ, hiệu ý vương hoàn. Việt kỵ không phải là quân kỵ đất biệt mà là quân kỵ vượt lên trước người khác. Và người này vâng lệnh đồng trác tới huyện Hoài giảng hòa với bọn viên thiệu. Viên thiệu không kiên nhẫn nghe họ nói, sai vương khuông, lôi ba người ra chém. Viên thiệu ngay cả một quy củ phổ biến là hai quân giao chiến, không chém sứ giả cũng không biết. tài năng lãnh đạo của ông ta quả thật rất có hạn đổng trác sai đi tất cả năm viên đại quan ba người đã bị giết hai người còn lại là đại hồng lô hàn dung thiếu phủ dương tu đại hồng lô có chút giống như bộ trưởng ngoại giao thiếu phủ thì giống bộ trưởng tài chính dương tu chết dưới tay viên thuật hàn dung nhờ đức độ rất cao nên không bị hại đổng trác cũng cho viên thiệu biết mặt một chút sai quân đánh thái thú hà nội vương khuông đóng ở Hà Dương, phá tan quân Vương Khuông, Hà Dương ở phía Tây, Mạnh Tân, Hà Nam. Bọn viên thiệu cảm thấy không thể đánh nhau với Đồng Chắc, nhưng không muốn hòa nên định tìm một người khác lập làm hoàng đế, tổ chức một triều đình mới để chống lại Đồng Chắc. Họ cho rằng Châu Mục U Châu Lưu Ngu là ứng viên lý tưởng, Tháng riêng năm sơ bình thứ 2, sai sứ giả tới gặp Lưu Ngu. Không ngờ, Lưu Ngu rất không hiểu đại nghĩa, kiên quyết từ chối, chửi mắng sứ giả của viên thiệu một trận. Họ lại phái người tới. lưu Ngu nói, các ngươi mà còn bước bách ta nữa ta sẽ bỏ trốn qua đất hung nô. Viên Hiệu cũng lấy danh nghĩa riêng viết thư cho quân Việt, Viên Thuật. Anh em con chú con bác đang đóng ở Nam Dương. Viên Thuật nói, ta phản đối đồng Trác chứ không phản đối đương kim hoàng đế, tức hiến đế. Ta chỉ muốn thảo phạt đồng Trác, chứ không biết tới chuyện khác. Viên Hiệu hai mặt đều húc vào tường, cũng bỏ luôn ý định lập lưu Ngu làm hoàng đế, cũng không muốn tự mình lên ngôi hoàng đế. nhưng viên thuật biết nói lời quang minh lỗi lạc như vậy không bao lâu sau lại có ý nghĩ phi phận muốn làm hoàng đế đổng trác tựa hồ cũng rất có ý ấy ông ta làm tướng quốc dường như cảm thấy chưa đã thèm bèn bảo hiến đế phong ông ta làm thái sư ngôi vị trên các bậc vương hầu rất giống hành động dọn đường cho việc cướp ngôi về sau lúc ấy tuy kinh đô đã rời tới trường an nhưng đổng trác vẫn ở lại lạc dương đã bị đốt trụi nhưng đổng trác chưa kịp cướp ngôi đã bị tôn kiên đánh bại quê tôn kiên ở chiết giang hiện nay lúc ông ta còn trẻ từng gặp bọn giặc cướp rất bình tĩnh lúc mấy tên giặc cướp đang ngồi dưới đất chia nhau vàng bạc cướp được của ông ta ông ta thi thố kế mọn dọa cho bọn chúng bỏ chạy kế mọn ấy là chạy lên trên gò cao cạnh đó lấy tay ngoắc bên phải kêu gào lại ngoắc bên trái kêu gào khiến bọn giặc cướp cho rằng quan quân kéo đến hoảng hốt vứt bỏ vàng bạc chạy tháo thân về sau Ông ta làm tư mã dưới quyền Chu Thuyên, theo Chu Thuyên đánh quân Khăn Vàng ở Nam Dương thắng trận, lại theo Trương Ôn đánh người Khương, tham gia thảo phạt Đồng Trác. Sau khi ông ta lấy Hàm Nghị Lang Thăng làm thái thú quận Trường Sa, viên thiệu kêu gọi quan lại các châu quận, khởi binh thảo phạt Đồng Trác, Tôn Kiên rất tán thành, nhưng không đổ sức đem quân tới huyện Hoài và toàn cức tham gia đồng minh mà viên thiệu làm minh chủ. Ông ta gần gũi với viên thuật. con chú con bác của viên thiệu đóng ở Nam Dương hơn. Quan hàm của viên thuật là hậu tướng quân, hậu tướng quân địa vị ngang với tiền tướng quân, tả tướng quân và hữu tướng quân thấp hơn đại tướng quân, xa kỵ tướng quân, thiêu kỵ tướng quân, cao hơn các chức phá lỗ tướng quân, đáng khấu tướng quân, còn so với bọn hiệu ý thì càng cao hơn nhiều. Lúc đồng trách vừa đắc thế, thì viên thuật đã thấy rõ không thể ở Lạc Dương được lâu. nên lập tức đem quân về chiếm cứ ở một giải lỗ dương. Viên thuật hoan nghênh tôn kiên từ trường Sa lên bắc thảo phạt đồng chắc. Tôn kiên tới Nam Dương, bước đầu tiên là bức bách thứ sử Kinh Châu Vương Duệ, tự sát. Bước thứ hai là chém đầu thái thú Nam Dương trương tư. Bước thứ ba là họp quân với viên thuật, giao địa bàn Nam Dương cho viên thuật. Còn mình thì tiếp tục kéo quân lên bắc, tiến về lạc Dương. Tác phong của viên thuật cũng giống như bọn quân phiệt đương thời. Tuy công khai phản đối đồng Trác, thảo phạt đồng Trác nhưng vẫn dâng biểu lên triều đình Trường An, báo cáo chính sự, tiến cử quan viên triều đình Trường An mà đồng Trác là chủ nhân trong thực tế, có lúc cũng tiếp nhận yêu cầu hoặc kiến nghị của bọn quân phiệt, có lúc cũng không đếm xỉa gì tới, bọn quân phiệt cũng không quan tâm tới việc triều đình có công văn trả lời không, chỉ cần dâng một tờ biểu lên là giả định rằng triều đình nhất định sẽ phê chuẩn. Viên thuật cảm tạ việc Tôn Kiên giao Nam Dương cho ông ta, bèn viết một tờ biểu loại ấy tiến cử Tôn Kiên làm phá lỗ tướng quân, lãnh thứ sử dự châu. Đồng Trác có cho Tôn Kiên làm phá lỗ tướng quân, lãnh thứ sử dự châu không? Không thể khảo cứu, trong thực tế từ đó Tôn Kiên tự xưng là phá lỗ tướng quân, cũng được quân Việt các nơi gọi là phá lỗ tướng quân. Việc Tôn Kiên thả phạt Đồng Trác xem ra là thật lòng hơn so với những người khác. ông ta đem quân rời nam dương tiến đến lạc dương đánh nhau mấy trận với quân của đồng chắc nhưng viên thuật lại không vận chuyển đủ lương thực cho ông ta vả lại viên thiệu là minh chủ lại sai một người tên chu ngang tới làm thứ sử dự châu tôn kiên có lý do để nổi giận ông ta đem quân về đánh đuổi chu ngang rồi tới nam dương trách mắng viên thuật ông ta nói với viên thuật đồng Trác giết chết mấy mươi người nhà họ viên các ngươi chứ chưa từng giết một người nào nhà họ tôn ta ta đánh đồng trác là vì việc chung chứ không phải việc riêng còn nếu lấy việc riêng mà bàn thì có thể nói ta trả thù cho nhà họ viên các ngươi chứ không phải trả thù cho nhà họ tôn ta sao ngươi đã không ra quân lại không chịu giúp lương ngươi muốn ta thua trận sao viên thuật 10 phần số hổ, hứa về sau sẽ không như thế nữa nhất định cung ứng quân lương đầy đủ tôn kiên có được chỗ dựa quả nhiên sau khi tiến quân đánh đồng trác lần thứ hai đại thắng nữ bố và hồ trần. Hai vị đại tướng quân dưới quyền Đồng Trác này xung đột với nhau. Đó có thể cũng là lý do giúp Tôn Kiên đại thắng. Tôn Kiên một hơi kéo thẳng tới Lạc Dương, Đồng Trác tất tả triệt thoái, trốn tới Trường An để Chu Thuyên ở lại giữ Lạc Dương, làm bia đỡ đạn cho ông ta. Nhưng Chu Thuyên cũng không phải thằng ngốc, Đồng Trác vừa đi, ông ta đã lập tức bắn tiếng với quân Việt phản đối Đồng Trác ở các nơi, còn bày tỏ ý nguyện tham gia hành động quân sự thả phạt Đồng Trác. Chỉ khổ nỗi không có quân, cũng không có lương. Thứ xử từ châu Đào Khiêm lập tức đưa tới cho Chu Thuyên 3.000 quân. Các viên thái thú, thứ xử khác cũng nho nhao gửi binh lương tới cho Chu Thuyên. Chu Thuyên rời bộ tư lệnh của mình từ Lạc Dương tới Trung Mâu. Quan hàm của ông ta từ đó trở đi là hành xác kỵ tướng quân sự do Đào Khiêm tặng cho. Tức là một giữ quyền xác kỵ tướng quân. cách thức Đào Khiêm làm cũng là dâng biểu lên triều đình Trường An tiến cử Chu Thuyên. con người Chu Thuyên kể ra cũng có nguyên tắc Ông ta xây dựng một trung tâm quân sự Chống lại Đồng Chác ở Trung Mâu Giao chiến với quân đội của Đồng Chác Về sau tháng 4 năm sơ bình thứ 3 192 Đồng Chác bị Lữ Bố giết chết Đào Khiêm cùng quốc tướng Bắc Hải khổng Dung Bác sĩ Trịnh Huyền Gửi thư cho Chu Thuyên Cùng tiến cử ông ta làm thái sư Xin ông ta đem quân qua phía Tây Tới Trường An chủ trì chính sự Tình nguyện cung ứng nửa năm quân lương Và quân đội đầy đủ cho ông ta đồng thời bọn Lý Thôi, Quách Dĩ, thuộc hạ của Đồng Trác cũng tranh thủ ông ta. Thái úy Chu Trung đang gánh vác chính sự của triều đình Trường An, cũng lấy danh nghĩa hiến đế, Thảo Chiếu Thư gọi ông ta vào triều. Chu Thuyền cân nhắc nặng nhẹ, quyết định liều mạng tới Trường An, hy vọng dùng danh tiếng và trí tuệ của mình bảo vệ hiến đế dưới tay bọn quân phiệt nhỏ, chuyên làm bậy như Lý Thôi, Quách Dĩ. Vì thế, ông ta từ tạ sự tiến cử của bọn Đào Kim. đem tâm tình khẳng khái chết vì việc nghĩa một mình tới thẳng Trường An tới Trường An bọn Lý Thôi Quách Dĩ mời ông làm Thái Bộc đến tháng 5 năm sơ bình thứ tư họ lại mời ông nhận chức Thái úy thay cho Chu Trung kiêm lục thượng thư sự coi sóc tất cả sự vụ hành chính thực quyền vẫn trong tay hai người Lý, Quách Chu Thuyên giữ chức Thái úy đến tháng 7 năm sau năm hưng bình thứ nhất thì bị bãi quan không bao lâu Hai người Lý, Quách lại bảo ông ta làm phiêu kỵ tướng quân, đem quân tới cửa quan hàm cốc về phía đông chấn áp. Bọn quân phiệt lớn nhỏ ở quan đông, Chu Thuyên chưa lên đường thì Lý Thôi và Quách Dĩ đã đánh nhau. Chu Thuyên ở lại Trường An, bị giáng làm đại tư nông, một chức quan trong cửa khanh. Lúc ấy hiến đế đã 14 tuổi, cũng hơi biết việc, hiến đế gọi bọn đại quan Chu Thuyên và Dương Bưu tới bộ tư lệnh của Quách Dĩ, khuyên Quách Dĩ. Đừng đánh nhau với Lý Thôi nữa. Quách dĩ cả giận cho rằng bọn Chu Thuyên, Dương Bưu không tới khuyên Lý Thôi mà tới khuyên mình trước là có ý thiên vị Lý Thôi. Bèn bắt ra mười mấy người bọn Chu Thuyên, Dương Bưu. Chu Thuyên không chịu nổi sự ủy khúc như thế, tức giận mà chết. trên đây để làm rõ một câu hỏi về lai lịch cuối đời của Chu Thiên nên tôi tạm thời gác lại chuyện cái chết của Đồng Trác bây giờ mới nói tới Đồng Trác lẽ ra đã phải chết sớm hơn sở dĩ ông ta có thể thoát được vào tháng tư năm sơ Bình thứ ba là nhờ uy phong cọp giấy của ông ta khiến người ta sợ sệt ông ta có quân đội mạnh nhất ở toàn Trung Quốc lúc bấy giờ cũng nắm hết bách quan văn võ trong triều đình của Hán Hiến Đế còn nhỏ tuổi và lại ông ta còn biết ân uy khó lường khiến người ta cảm kích cũng khiến người ta run sợ lại thêm ông ta học được một bộ cách thức dã man từ người khương, người hồ, ví dụ cắt lưỡi quét móc, chặt tay, chặt chân thiêu sống đều góp sức vào việc xây dựng hình tượng diêm vương của mình chỉ có một số rất ít người nhận ra rằng loại người độc tài như ông ta tuy không thể dùng quân đội đánh bại nhưng có thể dùng cách thức khác để đối phó tiêu diệt từ đồ vương doãn là một trong số rất ít người ấy Ông ta thuyết phục, lữ bố bên cạnh đồng Trác, lữ bố lúc ấy đang gặp một mâu thuẫn. Một mặt đồng Trác đối xử với ông ta rất tốt. Nhận ông ta làm nghĩa tử, cũng có thể nói là người thân tín được đồng Trác thương yêu nhất. Dường như đồng Trác không có con trai, chỉ có một con rể họ ngưu tên phụ. Mặt khác, đồng Trác dường như lại đối xử với ông ta cực kỳ xấu xa. Đồng Trác từng vì một chuyện nhỏ nhặt mà rút đoạn kích đeo bên người phóng vào lữ bố. Nếu lữ bố không có võ công, tránh không kịp ngọn đoạn kích ấy thì nhất định đã mất mạng. Vì thế tâm tình của lữ bố mười phần không ổn định. Chuyện nhỏ khiến đồng trác rút đoạn kích phóng lữ bố thì chính xử không ghi chép. Hậu hán thư, lữ bố chuyện nói đồng trác sau chuyện nhỏ ấy vẫn yêu mến lữ bố. Bảo lữ bố làm thị vệ ở cạnh phòng ngủ của ông ta. Lữ bố lại thông gian với tỷ nữ hầu cận của đồng trác Vậy thì đồng trác rút đoạn kích là chuyện xảy ra trước. Lữ bố tư thông với tỷ nữ là chuyện xảy ra sau. Tác giả Tam Quốc diễn nghĩa miêu tả chuyện ấy có thanh có sắc, nói Vương Doãn có một A Hoàn tên Điêu Thuyền để A Hoàn ấy tác động tới Lữ bố. Vương Doãn bèn thăng Điêu Thuyền từ địa vị A Hoàn lên làm con nuôi, giả nói là con ruột. Sau đó thi hành nguyên hoàn kế, đầu tiên mời Lữ bố tới, hứa gả con gái cho Lữ bố, gọi Lữ bố là con rể tương lai. sau đó lại đưa tặng vị tiểu thư ấy cho đồng trác làm vợ nhỏ sắp xếp cuộc diện tay ba mười phần chu đáo không bao lâu quả nhiên nữ bố giết đồng trác thành toàn nguyện vọng của vương doãn thật ra nếu điêu thuyền có thật thì cũng không thể là a hoàn của vương doãn hai chữ điêu thuyền vốn là tên chức quan của nữ quan trong cung thời hán địa vị thấp hơn khi tần khá nhiều chứ không phải tên người càng không phải là họ điêu tiên thuyền Trong nhà Vương Doãn không thể có một A Hoàn như thế, nhưng trong nhà Đồng trác thì có thể có. Hậu Hán Thư, Đồng trác chuyện chép ông ta từng gian dâm công chúa, ngủ với công nhân. Người A Hoàn của Đồng trác mà lữ bố tư thông có phải là điêu thuyền trong tam quốc diễn nghĩa không? Chuyện ấy hoàn toàn không quan trọng. Chuyện quan trọng là rốt lại lữ bố. Quyết ý giết Đồng trác thì đích xác là do Vương Doãn xúi dục. Vương Doãn khuyên lữ bố không cần nghĩ tới tình nghĩa cha con gì cả. Đổng chác với ông ta nhiều lắm chỉ là quan hệ cha nuôi con nuôi, không phải là cha con ruột. Và lại đổng chác phóng đoạn kích với ông ta thì hoàn toàn không nghĩ tới tình nghĩa cha con gì cả. Đổng chác bị giết vào một ngày tháng 4 năm sơ bình thứ 4. Hôm ấy hán hiến đế, bệnh nhẹ vừa khỏi. Đại hội quần thần ở Điện Vị Ương. Hộ hán thư hiến đế kỷ chép hôm ấy là ngày tân tị. Chỗ đổng chác bị giết là cửa bắc dịch trong cung thành. người động thủ giết ông ta đầu tiên là Lý Túc người ngũ nguyên kinh châu đồng hương với lữ bố giữ chức kỵ đô úy Lý Túc chém Đổng Trác bị thương ở cánh tay nhưng vì dùng sức quá mạnh khiến Đổng Trác lăn xuống ngựa lữ bố nối theo dùng trường mâu đâm một nhát kết thúc cái mạng giả của Đổng Trác lúc Đổng Trác ngã xuống ngựa vẫn không biết lữ bố đã thay lòng đổi dạ vẫn gọi lớn lữ bố ở đâu lữ bố rút tờ chiếu thư của hiến đế do sĩ tôn thụy viết nói có chiếu chỉ giết nghịch tặc. Sĩ Tôn Thụy là người hữu phù phong, giữ chức Thượng Thư Bộc Xạ. Chức Thượng Thư Bộc Xạ này đến thời Bắc Chu và Tùy Đường mới trở thành 10 phần quan trọng, còn vào thời Đông Hán chẳng qua chỉ là một loại giống như trưởng phòng soạn thảo công văn cho Hoàng Đế mà thôi. Đẩu Trác vừa chết, quân sĩ trong cung ngoài cung đều gieo hò vạn tuế, nhân dân nhiều người ùa ra đường ca hát nhảy múa. cũng có không ít người đem vàng bạc châu báu và quần áo đẹp ra bán mua rượu thịt ăn uống một trận tổng trác quả thật đã xấu xa tới mức người trong nước đều nói là đáng chết thi thể của ông ta bị bọn ăn mày canh giữ khoét lỗ ở rốn làm nín cắm bức vào đốt vẫn có thể cháy sáng suốt đêm các quan lại cũ là môn sinh nhà viên thiệu viên thuật họp lại đốt xác tổng trác đốt ra thành tro giải khắp đường đi để hạ giận chuyện này tam quốc diễn nghĩ có chép Chính sử cũng có chép, sau khi giết đồng chắc vương doãn được hiến đế phong làm lục thượng thư sự. Lữ bố được phong là ôn hầu, thăng làm phấn huy tướng quân, giả tiết, nghi đồng tam tư. Giả tiết là tạm thời cho được cầm cờ tiết. Tiết là một loại tín vật do hoàng đế ban cấp, lớn hơn quyền trượng của người Tây Dương. Nghi đồng tam tư là nghi vệ và uy phong, được sánh ngang với ba đại quan tư đồ, tư mã. Tư không, ba tư, tức quan lớn cấp tam công lúc ấy tư mã đã được đổi gọi là thái úy vương doãn lấy quyền tư đồ lục thượng thư sự xin hiến đế thăng nữ sử trung thừa hoàng phổ tung làm trinh tây tướng quân thái hoàng phổ tung tới mi ổ trường an tịch biên tài sản của đồng trác kết quả thu được hai ba vạn cân vàng tám chín vạn cân bạc và áo quần châu ngọc chất đống nguyên núi mẹ đồng chín tuổi sống ở mi ổ Em đồng Trác là đồng minh Giữ chức tả tướng quân Được phong là ngạc hầu Cùng trai gái trẻ già trong nhà đồng Trác Đều bị giết chết Hiện tượng một người có tội cả nhà gặp họa như thế Là một điểm hổ bại lớn trong pháp luật của nhà Hán Gọi là tộc Cũng gọi là tộc chu Tội càng lớn thì không chỉ chu diệt một họ Mà còn chu diệt cả ba họ Tội của đồng Trác thuộc loại bị chu di ba họ Trước kia bọn hoạn quan trương nhượng Triệu trung giết ngoại thích Hà Tiến, bọn viên thiệu viên thuật lại giết toàn bộ hoạn quan quả thật đã cấp cho Đồng trác một cơ hội xoay loạn thành trị nhưng Đồng trác lại khua khoáng bậy bạ, gây ra cuộc diện cát tứ ở các châu quận từ cửa quan Hàm Cốc qua phía đông lúc ấy Đồng trác đã chết cũng cấp cho Vương Doãn một cơ hội xoay loạn thành trị mới đáng tiếc Vương Doãn không đủ độ lượng tuy không có ý làm bậy nhưng lại làm hại nhân dân từ cửa quan Hàm Cốc qua phía tây đến hổ Ông ta sai lữ bố tới thiểm Tây đánh ngư phụ con rể đồng trác Ngư phụ bị tiêu diệt. Ba viên hiệu ý tới quyền ngư phụ là Lý Thôi, Quách Dĩ tương tế hy vọng Vương Doãn tha thứ cho họ. Nhưng Vương Doãn không chịu. Vương Doãn cũng không phải không có lý do gì. Lúc được tin đồng trác bị giết ba người Lý, Quách, Trương đã giết chết những người tinh châu đồng hương với Vương Doãn trong quân của họ giết tới mấy trăm đàn ông đàn bà. Vương Doãn và lữ bố Cùng là người Tinh Châu, Đồng Trác, Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế đều là người Lương Châu. Thù hận giữa họ mở rộng thành thù hận giữa hai châu là chuyện mười phần bất hạnh khiến triều đình Trường An. Mà Vương Doãn là trung tâm bỏ mất một cơ hội trùng kiến quốc thống. Và lại còn mất cả cơ hội để duy trì trật tự trị An ở vùng Tam Phụ, lưu vực sông Vị Hà, Bình Nguyên Quan Trung. Ba người bọn Lý Thôi không được Vương Doãn xá miễn, bèn. quyết ý làm phản, từ thiểm Tây đánh tới Trường An. Một bộ tường khác của đồng chác là Phàn trù cũng nhập bọn, lữ bố chống bọn họ không được, rời khỏi Trường An, chạy tới Nam Dương theo viên thuật. Vương Doãn không chịu chạy trốn, trở thành tù binh của Lý Thôi, đều bị giết cùng với mười mấy người trong gia đình. Triều đình Trường An dựa vào mấy vị lão thần, miễn cưỡng duy trì được, mấy người ấy là Triệu Khiêm, Dương Bưu, Hoàng Phổ Tung, Mã Nhật Đàn, Triệu Trung, Chu Thuyên nối nhau giữa các chức tư đồ, thái úy tư công hoặc kiêm lục thương thư sự. Họ thăng bốn nguyên hiệu ý bọn Lý Thôi làm tướng quân, tính ra cũng đổi được 3 tháng tạm thời yên ổn. Trong 3 tháng ấy, ngoài gia đình, vương doãn gặp nạn, còn có gia đình Hoàng Uyển. Hoàng Uyển là tư lệ hiệu ý lúc chấp hành việc duy trì trật tự trị an ở Kinh Đô đã đắc tội với quân sĩ của bốn người bọn Lý Thôi. Lý Thôi đến tháng 9, kiêm lãnh chức tư lệ hiệu ý đồng thời. từ tướng quân bình thường thăng lên chức xa kỵ tướng quân chỉ sau so đại tướng quân lúc ấy trong triều đình không có đại tướng quân đại tướng quân không phải là chức quan luôn luôn được phong và lại lý thôi còn khai phủ tức có cơ quan riêng của mình trước đó chỉ có tam công mới được có phủ đại tướng quân thỉnh thoảng cũng có phủ đại tướng quân lý thôi lại được giả tiết được tạm thời cầm cờ tiết tín vật của hoàng đế cái gọi là cờ tiết này cũng tương tự thượng phương bảo kiếm từ thời minh trở về xong lực lượng của quách dĩ và phàn trù không bằng lý thôi chỉ chia nhau giữ chức họ tướng quân và hữu tướng quân nhưng qua năm sau năm sơ bình thứ tư cũng khai phủ phủ có ba người bọn họ cũng như phủ tam công gọi chung là sáu phủ ba người bọn họ cùng coi sóc triều chính dần dần không coi tam công ra gì chỉ dùng người nhà hoặc quan viên lớn nhỏ của mình sau đó họ lại chia kinh thành trường an thành ba khu vực phòng thủ mỗi người cai quản một khu ba khu vực ấy không nơi nào được xử lý tốt. Quân sĩ của họ không có kỷ luật gì, coi nhân dân trong kinh thành như nô lệ, bị gọi tới phục dịch. Lực lượng của trương tế không sánh được với ba người bọn họ. Chỉ là một viên chấn đông tướng quân, trở về đóng ở Thiểm Tây lại qua một năm, đến năm hưng Bình thứ nhất, 194. Lý Thôi thấy phàn trù nhìn không thuận móc. Trong một lần uống rượu, sai lôi phàn trù ra chém. Ông ta ngờ phàn trù thông đồng với thủ lãnh quân, làm phản ở Lương Châu là hoàn toàn. Hàn Toại từ khi cùng Mã Đằng trong năm trước đánh tới quán Trường Bình khách Trường An 50 dặm bị Lý Thôi sai cháu là Lý Lợi giúp Quách Dĩ và Phàn Trù đánh lùi quân Mã của hai người Hàn Mã Phàn Trù vâng lệnh truy kích nhưng ra trước trận lại cùng Hàn Toại sóng ngựa cười nói trò chuyện chỉ nói chuyện tình nghĩa quê hương ở Lương Châu sau đó Tam Hùng ở Trường An chỉ còn lưỡng Hùng Lý Thôi Quách Dĩ lúc Tam Hùng Chia ba chân vạc thì thế lực dễ quân bình, nhưng lúc chỉ còn lưỡng hùng thì khó mà cùng đứng. lý thôi, thường mời quách dĩ tới doanh trại uống rượu, lần nào quách dĩ cũng trong bụng run sợ, sợ làm phản trù thứ hai. Hai người rốt lại đều lấy binh nhung gặp nhau, khiến Trường An được bảo vệ nghiêm ngặt trở thành nơi gà chó không yên. Từ khi đổng chát rời đô qua Trường An, đóng cửa quan tự thủ, Các châu quận từ cửa quan hàm cốc trở về phía đông bị ngăn cách với vùng tam phụ ở quan trung về mặt mậu dịch, hàng hóa thiếu thốn, vật giá tăng vọt, và lại đồng chác dùng tiền nhỏ mới đúc gạt bỏ tiền ngũ thù loại tốt ra khỏi thị trường. Sự khốn khổ của nhân dân nếu không có chuyện tranh giành giữa hai người. Lý Quách cũng đã chịu không nổi, lại thêm việc hai người bọn họ tranh giành với nhau. Nỗi khổ ấy quả thật khó mà tưởng tượng được, loại gạo xấu lên tới 50 vạn đồng một hộp. Lúa mạch lên tới 2.000 vạn đồng một học Phạm Hoa tác giả Hậu Hán Thư không phải là người thích quá lời Trong đổng trác chuyện Ông nói trong thành Trường An Người ăn thịt người xương trắng chất đống Mùi tanh hôi sạch sụa trên đường Hai người lý thôi quách tĩ Đánh tứ đánh lui Đánh đến năm hương bình thứ hai thì Trường An vốn có mấy mươi vạn người suy sụp tới mức Trong thành bỏ trống 40 ngày Người mạnh bỏ đi các nơi Người thắng ăn thịt nhau không còn bóng người. Lý Thôi đón hán hiến đế trong cung ra, an trí trong địa bàn doanh trại của mình. Bọn công khanh từ Dương Bưu trở xuống, lòng trung dở rỡ theo xe hiến đế và phục hoàng hậu, tống quý nhân cũng rơi vào miệng cọp của Lý Thôi. Sau đó hiến đế sai bọn Dương Bưu và tư không chương hỉ, đại tư nông Chu Thuyên tới chỗ Quách Dĩ. khuyên Quách Dĩ giảng hòa với Lý Thôi, đám công khanh này cũng bị Quách Dĩ bắt giữ không ít. Tả hữu của hiến đế để được hảo cảm của Lý Thôi, thăng Lý Thôi làm đại tư mã, ngôi vị trên cả tam công, đồng thời thăng phách dĩ làm xác kỵ tướng quân, nhưng cũng vô dụng, không giải quyết được vấn đề lưỡng hùng không cùng đứng. Việc giải quyết vấn đề dựa vào trương tế, trương tế từ huyện Tiểm tới khuyên họ giảng hòa, lại khuyên họ để hiến đế và công khanh rời khỏi quan trung, qua phía đông tới quận Hoàng Nông thuộc Thiểm huyện, quận Trị, quận hàng Nông. ở địa phận huyện Linh Bảo, Hà Nam hiện nay, huyện Thành phía tây nam làng Nhược Can. Hiến đế lúc ấy 15 tuổi, cũng sai người tới nài nỉ Lý Thôi hơn 10 lần, sau so cùng Lý Thôi ưng thuận. Ngày giáp tí tháng 7 năm Hưng Bình thứ nhất, hiến đế cùng công khanh Từ doanh bắc ổ của Lý Thôi ở cạnh trường An lên đường. Quách dĩ và các bộ thuộc cũ của đồng chát là Dương Định, Dương Phụng, Đồng Thừa đều tham gia hộ tống, Trương tế cũng nhân đó trở về thiểm huyện nơi mình đóng quân. Người ngựa đi đến ngày giáp thìn tháng 8 mới tới Tân Phong. Sau hai tháng, người ngựa tới gần Hoa Dương, Quách Dĩ đột nhiên hối hận, muốn cướp Hiến Đế, Dương Định và Dương Phụng đánh nhau với ông ta một trận, đánh bại ông ta. Quách Dĩ thua trận bèn trở về Trường An, thực sự hòa giải với Lý Thôi, và lại còn hẹn ước với Trương Tế nhất tẻ ra tay với Dương Phụng, Dương Định. Ngày canh thìn tháng 11, Hiến Đế cùng công khanh tới gần Đông Giản, quận Hoàng Nông, thì bị hai người Lý Thôi, Quách Dĩ, Họ quân đuổi theo, lần này hai người Dương Phụng và Dương Định không chống nổi họ, khiến trong tử khanh có bốn người bị chết, lại chết thêm Thị Trung Chu triển binh Bộ Hiệu Ý, ngụy Kiệt, Xạ Thanh Hiệu Ý, Thư Thuyên. Dương Phụng bàn với đồng thừa, nghĩ ra kế sách mời bọn giặc cướp Lý Nhạc, Hàn Tiêm ở Sơn Tây cùng Tạ Hiền Vương hung nô phía Nam Quy Hóa, tên của vị Tạ Hiền Vương này là Tố Khứ Ti. Lý Nhạc và Hàn Tiêm là thủ lãnh của bọn giặc Bạch Ba. Bạch Ba và quân khăn vàng về tính chất cũng không khác nhau bao nhiêu. Lý Thôi và Quách Dĩ đánh được Dương Phụng, Dương Định nhưng không chống nổi quân Bạch Ba và Nam Hung Nô. Bọn đồng thừa nhân lúc vừa thắng trận, tới vùng phụ cận. Bến đò Mao Tân hiện nay đưa hiến đế vào hoàng Hậu, quý nhân cùng một số tùy tùng qua sông Hoàng Hà, tới An ấp quận Hà Đông trú lại, thái thú quận Hà Đông vương ấp. và thái thú quận Hà Nội Trương Dương đều bày tỏ lòng hoan nghênh và giúp đỡ hiến đế cùng bọn tùy tùng. Trương Dương lại phái người tới Lạc Dương sửa sang cung điện bị đốt phá. Lúc ấy cung điện tuy còn giản dị quê mùa, không đáng nhìn tới, nhưng trong tình hình như thế mà nói, đã là hiến đế nằm mơ cũng không thấy được một ngôi điện lớn hơn là điện Dương An. Biểu thị là do Trương Dương xây dựng ngôi điện làm thiên hạ yên ổn. Tháng 7 năm Kiến An thứ nhất, 196, hiến đế từ An ấp, trở về Lạc Dương, quan lại lớn nhỏ trong triều đình rất ít người tìm được nơi ở, càng không cần tới nói chuyện có bổng lộc bổi nước, còn tùy tùng tôi tớ thì đương nhiên miễn bàn số quan lại trung trinh đáng kính này chỉ còn cách tự đi tìm rau quả do dại ngoài đồng, tự đắn cây phát cỏ vác về nấu cơm và lại họ còn bị bọn Hàn Tiêm khinh rẻ, lúc ấy Hàn Tiêm đã lên tới trước đại tướng quân lãnh tư lệ hiệu ý, được cầm tiết Việt, không những được cầm tờ tiết mà còn được cầm cả Việt Việt tức lưỡi diều lớn khiến người ta sợ sệt. Hai người Trương Dương và Vương ấp hiểu rõ đại nghĩa, lại là thái thú có thực lực. Vì tỵ hiểm không muốn lưu lại Lạc Dương kiếm danh vọng ở triều đình nên đều trở về nơi giữ chức quận Hà Nội và quận Hà Đông. Một vị vệ tướng quân trong triều đình không can tâm để hàn tiêm ương ngạnh lớn mạnh, ngầm sai người gọi tào Tháo tới Lạc Dương bảo giá. Lúc ấy năm kiến an thứ nhất, tào Tháo đã nhờ vào việc chính mình quật khởi trong quần hùng Từ vị Đô Ý lên làm Thái Thú Đông Quận Lại từ Thái Thú Đông Quận lên làm Châu Bộc Duyện Châu Lực lượng của Tào Tháo quả thật có thể thắng được Hàn tiêm Quý thính giả thân mến Vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu được chương 1, 2 và 3 của cuốn sách Phó Sách Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả Và tiếp ngay sau đây Xin mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách